Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng quyển 3 chương 1 Trò chơi trốn tìm. Ngày thứ 2, thời điểm 12 giờ, cửa nhà Lý Ẩn vang lên tiếng chuông. Lúc này Lý Ẩn vừa mới viết xong ba chương mới nhất, tắt máy vi tính đi mở cửa, mà quản nhiên đứng ngoài cửa là danh tử dạ, Lý Ẩn cười nói: "Ngươi đã đến rồi, bánh ngọt ta một mực, mực đặt trong tủ lạnh a." Doanh tử dạ vào. Lý Ẩn liền tới tủ lạnh cầm bánh ngọt tới Đồ ăn trong căn hộ này Có thể tới trong tủ lạnh lấy ra dùng Người còn chính mình làm bánh ngọt doanh tự dạ có chút ngạc nhiên hỏi Ẩn Trứng gà cùng bơ đều ở trong tủ lạnh Nhà trọ này cũng rất thuận tiện Muốn ăn cái gì chỉ cần ghi lại Rồi dán trước cửa tủ lạnh Bánh ngọt cũng có Lý Ẩn bưng một cái bánh ngọt ô mai bơ đi đến Nói Đồ làm bánh ngọt ta mới mua vài hôm trước Cách làm bánh ngọt thì có sách Đồ ăn tự mình làm mới cảm thấy mỹ vị A Ấn Doanh tử dạ trong túi áo lấy ra bản notebook Đưa cho Lý Ẩn nói Notebook trả lại cho ngươi Rất cảm ơn bút ký của ngươi Nội dung ta đều nhớ kỹ Lý Ẩn ngươi rất thông minh Lý Ẩn cười tiếp nhận bút ký Đặt bánh ngọt Ở trước mặt nàng Bên cạnh thả một cái đi ăn nói Ngươi thử xem sao Ta chính đang suy nghĩ, nếu như làm tốt mở một quán bánh ngọt trên mạng a. Ha ha. là gần đây phim Hàn quá nhiều bị ảnh hưởng. Ngươi ăn một chút đi, ít nhất ít nhất ngươi cũng không ghét bánh ngọt chứ. Ân, cảm ơn. Doanh Tử Dạ sau khi ngồi xuống, cầm lấy đi ăn, ăn hết một khối bánh ngọt. Hương vị rất không tồi. Nhà chợ quả nhiên cung cấp nguyên liệu nấu ăn rất thượng đẳng. Cái bơ này hương rất thuần. Ô mai cũng thế Doanh tử giả thưởng thức bánh ngọt nói ra Bất quá Người làm bánh ngọt tay nghề cũng không tệ Đúng không Kỳ thật lúc trước Phi thi đại học ta vốn muốn là tập trung Học chủ nghệ Nhưng mà cha mẹ nhất định bắt ta Phải vào viện khoa học Học môn vật lý Bất quá 4 năm đại học Cảm giác đều là sống uống Lý ẩn tự hồ cảm khái Lập tức nói tiếp Nếu ngươi thích Ta về sau tiếp tục làm bánh ngọt Mời ngươi ăn Nhưng là câu tiếp theo của Lý Ẩn Làm danh tử dạ đang ăn bánh ngọt lập tức dừng lại Ngươi muốn hay không cân nhắc Làm bạn gái của ta danh tử dạ còn chưa kịp phản ứng Thần sắc Lý Ẩn đã trở lên vô cùng chăm chú Ta không cùng ngươi nói giỡn Tuyệt đối không có Bạn, bạn gái danh tử dạ ngàng đầu nhìn Lý Ẩn Nét mặt của nàng Vẫn không có gì biến hóa Tự hồ trên thế giới này Không có chuyện gì Có thể làm cho nàng để ý Lý Ảnh Cũng không biết ta Thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không hề dài Những cái kia đều không trọng yếu Ta chỉ biết là ta thích ngươi Cho nên muốn cùng ngươi Ở cùng một chỗ Hơn nữa theo thời gian trôi qua Chúng ta sẽ hiểu đối phương hơn Doanh tử giả lại xin bánh ngọt Ăn hết một ngụm nói Việc này rất đột ngột Rõ ràng lại là Có người hướng ta thủ lộ, trước kia không có người hướng nghe thủ lộ qua. Lý ẩn có chút kinh ngạc, doanh tử giả xinh đẹp như vậy, sao lại không có ai thích nàng? Người cùng ta tiếp xúc đều bị ta dọa chạy rồi, bởi vì họ đều nói, ta có chứng khảo quân, lúc nào cũng trong phòng thí nghiệm, còn không bằng cùng phòng thí nghiệm cất hôn là được rồi. Không, ta rất yêu thích ngươi, có tính tò mò mãnh liệt. Vậy sao? Bất quả ta cũng không có câu trả lời thuyết phục cho ngươi Không sao Ngươi có thể từ từ cân nhắc Ta có thể đợi Vô luận bao lâu đề nghị này đều hữu hiểu Ấn ta sẽ xem xét Bất quá hiện tại Tối trọng yếu Nhất là làm thế nào vượt qua Chỉ thị máu lần sau Đúng vậy à ta biết rồi Cái kia ta đi trước Xoanh tử dạ ăn xong bánh ngọt Dùng giấy lau miệng nói Rất cảm ơn bánh ngọt của ngươi Hy vọng lần sau có thể mời ta ân tốt Người thích lần sau ta sẽ làm cho ngươi Sau khi danh tử dạ rời đi Cả người hắn tê liệt Ngã trên ghế sofa Không ngừng túm tóc, mắng to Lý Ảnh, người cái đồ ngu ngốc Tại sao lại nói ra vội vàng như vậy Trời ạ, ta là làm sao vậy Thế nhưng mà Ai biết ta còn bao lâu thời gian đây Sau khi hạ yên chết Các hộ gia đình lại lần nữa tổ chức hội nghị Mà đa số đều cho rằng Lầu trường mới không phải lý ẩn Không ai có thể hơn Dù sao hôm nay trong những người này Hắn là một người duy nhất Sống qua 4 lần chỉ thị máu Trên thực tế các hộ gia đình Sau khi nghe danh từ dạ chấp hành Chỉ thị lần này đều tương đối hưng phấn Bởi vì điều này nói rõ một điểm Chỉ cần tìm được sinh lộ Muốn sống qua huyết tự chỉ thị kỳ thật rất đơn giản Nhưng lần này chỉ có nhắm mắt lại Rõ ràng có thể bình yên vượt qua 5 ngày thời gian Bất quá, nghe cũng đơn giản Nhưng nếu như không biết điểm này Ai lại nhắm mắt 24 giờ Cuối cùng mọi người nhất trí, quyết tâm Tâm niệm lầu trường là lý ẩn Lại trôi qua mấy tháng thời gian Ngày hôm nay nhà trọ lại xuất hiện Huyết tự chỉ thị Mà lần huyết tự chỉ thị này Cực kỳ quỷ dị Nội dung là Ngày 1 tháng 11 năm 2010 trước 12 giờ cùng ngày đến ngoại ô thành phố Ka, đỉnh núi Hoa Nham, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm, tuyển ra một tên quỷ, những người khác phải ẩn nấp, nếu quỷ bắt được không thể đi khai núi Hoa Nham, sau nửa đêm 0 giờ đều có thể trở về nhà trọ. Bắt chơi trốn tìm, những hộ bị tuyển trúng nhìn dòng chị thị máu như đang nằm vọng vậy, cái này có ý tứ gì? Đến trên núi chơi trốn tìm coi như là một lần chấp hành huyết tự chỉ thị đơn giản như vậy. Vì vậy, một trong những hộ gia đình bị chọn chúng, phòng 806, Dương Lâm đến đây hỏi thăm Tân nhiệm lâu trưởng Lý ẩn. "Ta nghĩ không thể nào đơn giản như vậy, chỉ là chơi trốn tìm sao?" Dương Lâm khẩn trương hỏi, "Lâu trưởng, ngươi cho rằng cái này cất giấu điều gì sao?" Lý ẩn cảm giác phi thường quỷ dị, hắn tương đối khẳng định bên trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ Ẩn tàng một cái bẫy dập nào đó Mà cái bẫy dập kia Nếu như không hề phát giác mà chui vào Tất sẽ vạn kiếp bất phục Bất quá hắn thật sự nghĩ không ra Đến tột cùng bẫy dập là cái gì Đành phải đối với Dương Lâm nói Tóm lại nhất định Phải tuân thủ ý chỉ Của các mặt chữ Các ngươi sau khi lên đỉnh núi Thì tuyển ra một người làm quỷ chơi trốn tìm Nói là chơi trốn tìm Tự nhiên là muốn ẩn nấp Để không tìm thấy đúng không Như vậy nên tận lực di chuyển Giữa các địa điện ẩm nấp Núi hoa nham rất lớn Muốn ẩn núp Tuyệt đối không khó khăn Mặt khác giống như chơi trốn tìm Đều là mỗi người Tự mình núp kỹ Tuy nhiên Cũng có thể hai người ở cùng một chỗ Bất quá Vì phòng ngừa vạn nhất Vẫn là tận lực Không lên cùng một người khác Trốn cùng một địa phương Ta biết rồi Một mình hành động Xác thực rất đáng sợ Nhưng lại không có biện pháp Dương Lâm gật đầu nói tiếp Nếu như bị tìm được mà nói Chẳng lẽ sẽ chết sao Hơn nữa người làm quỷ Nếu không tìm thấy những người khác Có phải hay không cũng sẽ chết Đây là vấn đề các hộ gia đình quan tâm nhất Nếu thật sự như vậy Vô luận như thế nào Đều ít nhất sẽ có một người phải chết Tuy nhiên không biết là có thực hay không Nhưng cái nhà chọn này quỷ dị vô cùng Sự tình gì cũng đều Không có cách nào cam đoan được Lý Ẩn lát đầu nói Loại khả năng này tính không cao lắm Nhà trọ không phải là vì hạnh hạ Và giết chúng ta mà tồn tại Nếu không không có khả năng Sẽ có người sống sót qua chỉ thị máu Tất nhiên sẽ an bài cho chúng ta Một con đường sống Nếu như dựa theo thuyết pháp của ngươi Như vậy tất nhiên sẽ có người lâm vào tuyệt cảnh Không thể nói là xin lỗi Lý Ẩn nói làm cho Dương Lâm yên tâm hơn rất nhiều Dù sao hắn thông qua bốn lần Huyết tụ chỉ thị Nói sẽ có sức thuyết phục Bất quá mặc dù như thế Làm như thế nào tuyển ra quỷ đây Bỏ phiếu, bốc thăm, chơi đoán số Dù sao không có khả năng Có người tự đề cử mình Đã tính chọn ra Nhưng người đó chưa chắc Muốn làm quỷ Dù sao nhà trọ cũng không có chỉ định Phương pháp chọn ra quỷ Nhưng là nhất định phải có một người đảm đương vai trò quỷ Nếu không tất cả mọi người Sẽ bị bóng dáng thao túng mà tự sát Đối với vấn đề này, lý ẩn cảm thấy rất khó khăn, đành phải nói, các ngươi đến lúc đó tự mình nghĩ cách đi, dù sao cũng phải có người làm quỷ, chính là không có biện pháp khác, các ngươi mau chóng làm ra quyết định đi. Ngày 1 tháng 11, thời điểm rạng sáng 4 giờ, những hộ gia đình bị trúng tuyển đều xuất phát. Lần này phụ trách lái xe chính là Thần Trấn Hưng, phòng 1304, hắn là một thanh niên phi thường tuấn tú, tính cách rất ôn hòa. Tại nhà trọ các mối quan hệ đều rất tốt, ngoại trừ Dương Lâm còn có 3 người theo thứ tự là Đường Lan Huyễn, Trương Linh Phong cùng Tư Thuần, Phòng 1215. Dương Lâm xuất thân là sinh viên khoa học tự nhiên, bất quá trước mắt còn chưa có việc làm, ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng có chút tiểu thông minh, Đường Lan Huyễn cùng Lý Ẩn quan hệ vô cùng tốt, tính cách tương đối hay nói, chỉ là cái danh tự nữ tính thường bị người ta diễu cật Trương Linh phong trước sau như một tính cách quái gở không cùng người giao lưu cho nên tất cả mọi người không quá quen thuộc hắn về phần tư thuần thì là chim bạc sư bình thường luôn cầm một bộ bài ắt rót vì xuất phát khá sớm không đến 8 giờ đã tới núi Ho Namm hơn nữa còn leo lên tới đỉnh núi N núii Ho là một tòa núi lớn tại ngoại Ô thành Thị Ca bất quá có chút hoang vu, Có truyền thuyết thời kỳ dân quốc nơi này có một đám cường đạo giết rất nhiều dân chúng vô tội cho nên oan hồn bộc phát vì vậy trừ vài kẻ yêu thích cái lạ đại đa số mọi người đều không ưa thích đến ngọn núi này cho nên núi hoa nham rất xứng với ít ai lui tới bốn chữ này đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới chỉ thấy khe núi trụi lủi đều không có mấy cây cối trên mặt đất hoàn toàn những bụi cỏ dại Bất quá bởi vì có rất ít người đến Nên không có quá nhiều rác rưởi Ngọn núi này rất trống trải Một điểm thanh âm đều không có Cả tiếng chim hót đều nghe không thấy Cho nên 5 người đều có Một loại cảm giác nặng nề Thật là một cái địa phương áp lực Dương Lâm thỉnh thoảng nhìn xung quanh Xem đồng hồ nói Thời gian còn rất nhiều Chúng ta trước tiên quyết đoán Ai sẽ làm quỷ A Nói đến đây tư thuần cầm một bộ bài tarot nói Không bằng... Trùng bài ta quyết định như thế nào Đừng nói giỡn Dương Lâm bội vàng quát hắn Nói Ân ta nghĩ vẫn là chơi đoán số Quyết định như thế nào Nếu như bốc thăm Khẳng định có người cho rằng hiện tượng ăn gian Bất quá Người thắng làm quỷ hay người thưa làm quỷ Tranh luận thật lâu Cuối cùng chơi đoán số Để quyết định Mà người phải làm quỷ lại là tư thuần Là ai là ta à Tư Thần thở dài, ngồi xổm trên mặt đất, cầm bộ bài tarot trên tay, sau đó rút ra một lá bài nhìn nhìn, như thế nào? Là bài gì? Đường Lan Huệ ân cần hỏi thăm, biểu thị cái gì? Tư Thần liền tranh thủ, thả lá bài tarot về nói, "Không, không có gì." Hắn thoản nhìn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, tất cả mọi người ngồi xổm cùng một chỗ thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào, tóm lại căn cứ chỉ thị của lâu trưởng Dương Lâm đối với Tư Thần nói, Ngươi nhất định phải tận lực tận tâm tìm chúng ta Chúng ta sẽ ẩn nức rất kỹ Không để cho ngươi đơn giản tìm được Ấn chúng ta đều cài nhạc chương di động thành chế độ dung Như vậy ngươi sẽ không cách nào thông qua chuông điện thoại di động tìm được chúng ta Tư thuần giờ phút này lộ ra một tiêu lo lắng Nếu ta không tìm thấy các ngươi nên làm cái gì bây giờ Không có chuyện gì đâu Thần chấn hưng an ủi hắn Lầu trường đã từng nói qua Nhà trợ sẽ tổng lý cho chúng ta một con đường sống đấy. Cứ như vậy, rốt cuộc 12 giờ trưa đã đến, hết chương 1 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng. Quyển 3 chương 2, hàm nghĩa chính thức của huyết tự chỉ thị. 12 giờ vừa điểm, chờ trốn tìm chính thức tuyên cáo đã bắt đầu, căn cứ quy tắc tu thuần với tư cách quỷ nhắm mắt lại. Đưa lưng về phía bọn hắn Đợi đến xong thì có thể đi tìm bọn hắn Dương Lâm nhiều lần khuyên bảo Tư Thuần Quyết định không thể nhìn lén Dù sao chơi trốn tìm Cũng có trò chơi quy tắc Nếu như hắn mà làm trái Cũng chẳng khác nào làm trái huyết tự chỉ thị của nhà trọ Mà khi Tư Thuần quay lưng lại Bốn người khác đều lập tức vung chân chạy Hướng dưới núi liều mạng chạy Giờ phút này Mỗi người đều dùng tốc độ chạy nước rút 100 m Dù sao ai cũng không biết nếu như bị tìm được sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào, chạy trốn nhanh nhất chính là Đường Lâm. Hắn thời kỳ còn là học sinh thường xuyên tham gia đại hội thể dục thể thao điển kinh của trường học, hơn nữa thành tích còn rất ưu tú, còn đã từng chạy marathon, sau khi tiến vào nhà trọ còn thường xuyên rèn luyện với tốc độ chạy bộ. Cho nên tư thuần còn chưa đến tới năm, ba người khác cũng chẳng nhìn tới tới thân ảnh của hắn rồi. Dương Lâm một hơi Chạy gần hơn 700m Sau đó cướp bộ thoáng chậm lại Nhưng nhịp thở vẫn đều đặn Hắn không dám buông lòng chút nào Vẫn như trước không ngừng nhìn trung quanh Mặc dù nói là muốn ẩn núp Thế nhưng mà cái núi hoa nham này Có chỗ nào núp sao Cơ hồ nhìn không thấy cây cối Bụi cỏ cũng không cao Đi tới chỗ nào đều làm người khác Dễ dàng chú ý trừ phi có thể tìm ra một cái động Bất quá dương lâm cho rằng Trốn trong động là hạ sách Dù sao một khi bị tìm được Trốn đều là trốn không thoát Cái này mặc dù lớn Nhưng tư thuần cũng có 12 giờ tìm kiếm mình Cho nên hắn cho rằng Còn không bằng chạy loạn Khắp nơi cũng không dễ dàng đụng phải tư thuần Đồng thời hắn cũng không rõ ràng Lần huyết tự chỉ thị này Đến cùng có bẫy dập như thế nào Bất quá có thể khẳng định Tuyệt đối không phải là đơn thuần chơi trốn tìm Núi hoa nham đường đi cực kỳ nhấp nhô cao thấp không giống bình thường, tương đối khó đi, mặt đất cực kỳ khô ráo, trong không khí tựa hồ không có một chút độ ẩm nào, thậm chí Dương Lâm cảm thấy thời điểm hô hấp giống như hạt cát tiến vào lỗ mũi. Chơi cái trò chơi trốn tìm này, Dương Lâm khi còn bé cũng thường xin chơi, khi đó với hiện tại giống nhau, một người tìm còn mọi người trốn, mỗi lần lựa chọn chỗ núp đều rất thận trọng, thậm chí còn chạy ra rất xa, đến cuối cùng người khác tìm không thấy hắn. Thế nhưng mà hắn cũng lạc đường không về nhà được, bởi vì kinh nghiệm lạc đường làm cho hắn về sau đối với trò chơi trốn tìm, sinh ra cảm giác rất sợ hãi, thế cho nên về sau hắn rút cuộc không chơi trốn tìm nữa. Mà bây giờ, rõ ràng lại dùng trò chơi chán ghét này để chấp hành huyết tự chỉ thị. Mặt khác, trường linh phong chạy trốn cũng không tính là chậm, khoảng cách tới đỉnh núi cũng có tới 5-600 thước, chilla thể chất của hắn không bằng Dương Lâm, giờ phút này đã thở không ra hơi, bây giờ đã biến thành đi bộ rồi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới sẽ bị Quỷ tìm được, không biết có hậu quả như thế nào, cũng không dám dừng lại, tiếp tục bước đi nhanh hơn, huyết tự chỉ thị quy tắc là chỉ cần không ly khai núi Hoa Nham, ẩn nấp tại bất kỳ địa phương nào cũng đều được, hướng dưới núi chạy tới, như vậy thời gian vừa đến, lập tức có thể ly khai Nhưng mà nếu hắn lập tức bác bỏ phương án này, nếu như bị Tư Thuần tìm được sẽ không thể đi khai núi Hoa Nham, ngay cả địa phương chạy trốn cũng không có, vẫn là đến trên núi tìm một cái địa phương ổn thỏa ẩn nấp đi. 12 giờ, nghe không hề dài, nửa ngày thôi mà, thế nhưng mà đối với bọn hắn, mỗi một giây trôi qua đều là giây vò cùng cha tấn, Trương Linh Phong cơ hồ cách 2 phút lại nhìn đồng hồ một lần. Sau đó còn không ngừng quay đầu Coi tư thuần có đuổi theo hay không Không biết tiểu tử kia tốc độ chạy bộ thế nào Hắn có thể hay không Quay đầu lại xem trộm lộ tín của ta Trương Linh Phong Tính cách cao ngạo Cùng các hộ gia đình Quan hệ cũng không tốt mà thần Trấn Hưng Ở tương đối cao Cùng hắn liên hệ cũng không tính là sâu Trong nhà trọ Hắn quan hệ khá tốt Cũng chỉ có tần thủ đã chết Lúc biết được cái chết của hắn Trương Linh Phong quả thực một phen tiếc hận, thế nhưng mà không có biện pháp, ở tại nhà trọ này, mỗi người đều là bữa, ăn bữa nay lo bữa mai, bất luận một lần đi chấp hành huyết tự chỉ thị, cũng có thể không cách nào trở về, ở lại nhà trọ này, xác thực tương đối sợ hãi, bất quá thời gian dài, sợ hãi cũng dần dần chết lặng, mọi người hiện tại cũng vì điều đến huyết tự chỉ thị thứ 10, đạt được tự do ly khai cái nhà trọ chết tiệt này. Ta tuyệt đối không chết, ta nhất định phải còn sống ly khai nhà trọ." Trong nội tâm Trừng Linh Phong suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Trận gió tới có chút quỷ dị, tất cả cát bụi trên mặt đất cũng bị cuốn lại, thậm chí có chút mây hoặc con mắt. Trừng Linh Phong nhất thời không đứng vững, trên mặt tối sầm, ngã trên mặt đất, rõ ràng bị trật chân. "A!" Trừng Linh Phong trong nội tâm rất hoảng sợ, tại nơi này chưa chuẩn tìm rồi bị trật chân. Cũng không phải đùa bớn chứ hắn vội vàng dốc sức liều mạng dùng tay ma să mắt cá chân thế nhưng mà bất kể vân về thế nào cảm giác đau nhức vẫn không tuyên giảm B bởi như vậy đừng nói là chạy bộ coi như đi đường tốc độ đều rất chậm tức khác chán của hắn không ngừng chạy ra mồ hôi càng không ngừng nhìn chung quanh trong nội tâm không ngừng cầu nguyện các đấng tối cao hắn có thể nghĩ tới hi vọng tư thuần nha vạn lần, Đừng có lúc này tìm được hắn Sẽ không trùng hợp như vậy chứ Ngọn núi này lớn như vậy Hắn không có lý do nhanh như vậy tìm được ta Hắn đứng lên cắn răng tiếp tục đi về trước Dù sao trước mắt Cách đỉnh núi vẫn là khá xa Cứ vậy mỗi bước mỗi bước đều truyền đến nỗi đau đớn kịch lợt Thế như Trương Linh Phong vẫn giúp sức liều mạng nhẫn lại tiến lên Thần Trấn Hưng lúc ban đầu là muốn lái xe lên núi Nhưng đường núi sau với hắn tưởng tượng Còn muốn nhấp nhô hơn Nhất là có một đoạn Đá vụn tạo thành đường Nếu như cứ lái xe qua Lớp xe cũng bị phá Cho nên chỉ có thể đứng ở dưới chân núi Chạy trốn cũng chỉ có thể chạy bộ Kỳ thật Đấy ẩn mặc dù nói tách ra chạy Sẽ tốt hơn Nhưng trong lòng của hắn vẫn hy vọng Có thể cùng mọi người trốn một chỗ Ngay bình thường hắn hay nói những điều khôi hài Bên trong nhà trọ các mối quan hệ cũng rất tốt Trong đó Hạ Uyên là tốt nhất, sau khi nghe doanh tử dạ, biết được hắn đã chết, cũng khổ sở vài ngày, hắn rất khó tin tưởng Hạ Uyên tràn đầy tự tin, đơn giản như vậy đã chết rồi. Nếu điều này là thật sự, bất kỳ một hộ gia đình nào không có bảo đảm sinh tồn, Lý ẩn trở thành lầu trường mới, trong lòng của hắn tuy có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức luôn có chút mâu thuẫn, hắn cảm giác, cảm thấy chỉ có Hạ Uyên mới xứng, Đảm chức vị lầu trưởng Lý ẩn hắn ở nhà trọ mới một năm mà thôi Đương nhiên Lý ẩn tài trí là không thể nghi ngờ Nhưng là cảm giác Cảm giác so với Hạ Uyên Vẫn là thua một bậc Hạ Uyên mãi mãi tràn đầy tự tin Thái Sơn áp đỉnh cũng không thay đổi thần sắc khích lệ rất nhiều hộ gia đình tích cực Mà đối diện với huyết tụi chỉ thị Mà Lý ẩn không cấp cho người ta cảm giác như vậy Hơn nữa Liền Hạ Uyên cũng đã chết Như vậy những hộ gia đình khác thì làm sao đây Cái này không khỏi làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng Thế nhưng mà Muốn nghĩ sống sót Chỉ có thể tiếp tục chấp hành huyết tự chỉ thị rồi Thần Trấn Hưng hy vọng Lý Ảnh có thể mang cho mọi người một hy vọng mới Dù sao Hạ Uyên không có khả năng cải tử hồi sinh Cũng không biết A Viện cùng Bình Dương Hiện tại có tốt hay không Sau khi hắn quyết định ở tại nhà trọ Thần Trấn Hưng rút kinh nghiệm xương máu quyết định cùng thái tử ly hôn, dù sao thái tử còn trẻ mà hắn tiến vào nhà chọn này ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, mà nữ nhân đã qua một lần kết hôn với quả phụ là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, người phía trước tái hôn tự nhiên so với người phía sau dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa loại chuyện này cũng không có khả năng cùng thái tử ăn ngay nói thật, nếu không hắn sẽ trở thành người mắc chứng vọng tưởng. Cuối cùng, hắn cắn răng tìm một người làm công bên ngoài, kính đáo đưa cho nàng một ít tiền, trước mặt thế tử diễn một vở tuồng, nói mình ở bên ngoài chiêu hoa nguyệt, cho nên muốn cùng thế ly hôn. Dù sao, nếu như vô cớ ly hôn, thế tử sẽ không ngừng truy ra nguyên nhân, nói không chừng cho là mình có nỗi khổ tâm mà không muốn ly hôn. Kết quả, Thần Chính Hưng đeo bêu danh, cả con của hắn cũng đều xem thường hắn, mắng hắn là thần thể mỹ là đàn ông phụ lòng. Thế tử ban đầu phi thường vẫn lộ. hơn nữa thần Hưng nhất định phải ở tại nhà trọ, ném cho thế tử ly hôn rồi rời khỏi nhà, chỉ dùng luật sư cùng thế tử trao đổi, cái này ngược lại càng làm cho thế tử nhận định hắn đã triệt để thay lòng đổi dạ, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng ký tên ly hôn. Tuy nhiên là sự tình nửa năm trước, nhưng thần chứng Hưng hồi tưởng lại cảm giác vẫn rất thống khổ thê tử rất hiếu thắng, phòng ở lúc trước của bọn hắn chủ yếu là thần Trấn Hưng trả tiền, đăng ký cũng là danh tự của thần Trấn Hưng, cho nên thê tử dứt khoát rời khỏi nhà, mang theo nhi tử Bình Dương ra bên ngoài bươn cải kiếm tiền nuôi con. Trong lúc nhất thời, những người không do chân tướng, tất cả đều chỉ trích thần Trấn Hưng, liền cả cha mẹ ruột của hắn đều nói, nếu như không cùng thê tử phục hôn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Mà người thân bằng hào hữu thì nói với hắn Nam nhân tại bên ngoài gặp dịp chơi Thì có thể giải thích Ngẫu hứng mất phương hướng Cũng là điều bình thường Nhưng không cần phải ly dị vợ Còn có người nói Hắn không chút nào cân nhắc quyền nuôi con sao Thần Chính Hưng đương nhiên không có khả năng Tranh quyền nuôi dưỡng nhi tử Hắn không cách nào cùng nhi tử sinh hoạt cùng một chỗ Hơn nữa Với tuổi danh ngoại tình Muốn tranh quyền nuôi con Tòa án cũng không có khả năng cấp cho hắn Sau nửa năm ly hôn Thần chánh hưng vẫn đúng hạn Gửi thê tử phí nuôi dưỡng Thế nhưng thê tử không chủ động liên hệ với hắn Hơn nữa Chỗ ở mới của nàng cách khá xa xôi Tuy 48 giờ đi tới đi lui Vẫn dư thời gian Nhưng không ai có thể bảo chứng Có thể hay không đụng phải kẹt xe Hoặc là tình huống đột ngột phát sinh Không có việc gì Cũng không nên đi khai nhà trọ cuối cùng thần Chấn Hưng cố lấy Dũng khí đi gặp thếê tử một lần thế nhưng thu tử căn bản không muốn thấy hắn câu chuyện của hắn được những người trong nhà trọ biết được tất cả đều rất cảm động nhất là hạ Uuyên biết giáo chuyện này nói không muốn nhụct trí chờ chúng ta còn sống ly khai nhà trọ ta nhất định giúp ngươi một lần nữa theo đuổi thê tự ngươi Tuy tính cho đến nước đó sự tình nhà trọ cũng không cách nào nói cho nàng biết nhưng ít ra Ngươi có thể cùng nàng ở cùng một chỗ Hạ Uyên nói lời thành thật Làm thần Trấn Hưng cực kỳ cảm động Cho nên hắn và Hạ Uyên Trở nên rất đối thân tiết Hai người ước định nhất định Phải còn sống ly khai nhà trọ Thật không nghĩ đến Hạ Uyên rõ ràng ra đi trước mặt mình Lời thề xưa còn văng vẳng bên tai Thế mà Hạ Uyên Hải cốt cũng không còn Ta sẽ sống thay phần của ngươi Hạ Uyên Trong bốn người này chạy trốn chậm nhất Đương nhiên là đường lann Huyễn rồi đường lann Huyễn cùng lý ẩn là một trong những người có mối quan hệ khá tốt cùng thần trấn Hưng quan hệ cũng không tệ đường lann Huyễn cá tính ôn hòa Thiệ lương là điển hình của người tốt trong nhà trọ mỗi người nhìn thấy hắn đều xưng hô bác sĩ đường cha mẹ Lan Huyễn đều không ở trong nước hắn công tác ở một bệnh viện lớn thân là bác sĩ ngoại khoa trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị hắn thường xuyên đ đàm sơ cứu người bị thương Thậm chí cung cấp rất nhiều dược vật Cùng tri thức Cấp cứu y học cho các hộ gia đình Làm mọi người rất cảm động Mọi người cho rằng Nếu như nói trong nhà trọ này Người nào chết đi Sẽ có hơn nửa những hộ gia đình sống tại đây Thương tâm Vậy khẳng định là bác sĩ đường Lan Huyễn Đường Lan Huyễn rất dùng bái phụ thân Lý Ẩn Là Lý ông Lý ông là viện trường của bệnh viện tổng hợp nổi tiếng thành phố Ca Đồng thời Mẫu thân Lý Ẩn Là chủ tịch bệnh viện Đường Lan Huyễn đã từng nghe qua Lý Viện trưởng y học tọa đàm, phi thường thưởng thức kiến thức chuyên môn của Lý Viện trưởng cũng xuất phát tưởng nguyên nhân này. Hắn và Lý Ẩn quan hệ đặc biệt tốt. Bất quá, hắn rất kinh ngạc, Lý Ẩn rõ ràng không kế thừa bệnh viện của phụ thân hắn mà lại trở thành tiểu thuyết gia Internet. Không khỏi phi thường kỳ quái, hắn và Lý Ẩn giao lưu qua tri thức y học, phát hiện tài năng trên phương diện này của Lý Ẩn cũng không thấp hơn phụ thân hắn. Đối với điều này, Lý Ẩn giải thích, không thích loại số mệnh thừa kế gia tộc, dù sao hắn tinh thông không phải lĩnh vực y học, cũng không phải lĩnh vực làm việc. Bất quá đừng lan huyễn cảm giác, đây không phải là nguyên nhân mấu chốt nhất, hắn cho rằng Lý Ẩn không muốn làm bác sĩ là xuất phát từ việc hắn đối với tử vong mẫn cảm, trở thành bác sĩ, thời thời khắc khắc phải đối mặt với sinh lão bệnh tử nhưng thật ra là khảo nghiệm tố chất lòng người. Lý ẩn từng nói qua một câu: "Cảm giác cảm thấy bác sĩ lâu năm đối với cái chết của bệnh nhân cũng sẽ chai mòn, tử vong thảm thiết cũng không cách nào kích thích bi thương, ta không thích cái dạng này, vì còn sống mà vui sướng, vì chết đi mà bi thương, đây mới là người." Câu nói kia một mực kia sâu trong lòng Đường Lan Huệ, hắn đồng thời thuyết pháp với Lý ẩn Đối với bác sĩ mà nói, y thuật trọng yếu, nhưng là sự xót thương cùng đồng tình cũng tuyệt đối không thể khuyết thiếu. Chỉ có trong nội tâm thủy chung đối với sinh mạng kính sợ mới có thể đem hết toàn lực đi cứu thị từng cái tính mạng. Thời điểm đường Lan Huyễn suy nghĩ như vậy đã khoảng cách đỉnh đối rất xa. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi áo chấn động, hắn lấy ra xem là Lý Ẩn. Lan Huyễn tiếp nhận điện thoại hỏi, Lý Ẩn, sự tình gì? Làn huyễn, các ngươi đã tuyển ra quỷ sao? Ta vừa rồi, đối với huyết tự chỉ thị có chút ý nghĩ mới, muốn cùng ngươi nói xem. a đã tuyển, ngươi có ý kiến gì không? Như thế nào tuyển ra? Ai đảm đương quỷ? Là chơi đoán số tuyển ra, làm quỷ chính là tư thuần. Lý ẩn dường như nghe không rõ, lại hỏi một câu, ai? Ai đảm đương quỷ? Tư thuần, phòng 1215 tư thuần. Người thích chơi bài tarot Lý ẩn kia hô to Lan huyễn, người thanh tỉnh cho ta Chúng ta nhà trọ 12 lầu, tối đa có 1214 Lấy đâu ra 1215 phòng, tư thuần Trong nhà trọ này, đâu có hộ gia đình này Lý, Lý ẩn Người, người nói đùa gì vậy Trước không phải tư thuần đều cùng chúng ta tụ tập Dưới lầu Nói phòng của hắn xuất hiện huyết tử Người thanh tỉnh, lần này nhất định Huế tự chỉ thị có ngươi, Thần Chấn Hưng, Dương Lâm cùng Trương Linh Phong. nào có cái gì Tư Thần. Lan Huệnh giật mình một cái, đại não bỗng nhiên rõ ràng mà bắt đầu, đúng vậy, tại nhà trọ, Lúc nào từng có một người Tư Thần, lướt qua trí nhớ cũng căn bản tìm không thấy người này tồn tại. Cái gì tại phòng 1215 ưa thích bài Tarot xem bói cho mọi người, những ký ức liên quan tới Tư Thần, toàn bộ đều là giả dối. Chỉ sợ sau khi rời khỏi nhà trọ, nó sau đó đã mê hoặc coi nó như những hộ gia đình. Sau đó, cùng nó đi tới núi Hoa Nham, cùng nó thông qua trò chơi đánh số quyết định, nó đảm đương quỷ. Giờ phút này, đường Lan huyện ý thức được một việc. Nói cách khác, bốn người bọn họ bây giờ đang cùng một con quỷ chính thức chơi trò chơi trốn tìm. Hết chương 2, quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọ địa ngục Tác giả hác sắc hòa trùng quyển 3 ba, chương 3 ba, Quỷ ẩn nức cùng người một, một con quỷ chính thức Cùng bọn họ chơi trốn tìm Phải tìm được bọn hắn Tất cả mọi người Đừng lan huyễn tức khắc dùng mình một cái Vô ý thức quay đầu lại xem xem Lập tức tăng nhanh tốc độ Một bên chạy nhanh một bên hỏi Lý, Lý ẩn Người nói bây giờ lên làm gì Trên thực tế Lý ẩn đã mơ hồ hiểu rõ Quỷ sẽ thông qua cách thức này Hiện ra trước mắt bọn họ Hơn nữa đoán trưởng vô luận Dùng biện pháp gì đi nữa để chọn ra quỷ Đều do người không tồn tại tư thần đảm nhiệm Lý ẩn không ngừng suy tư Nên ứng đối tình huống trước mắt như thế nào Cuối cùng cắn răng nói Tận lực Không lên hoảng loạn Nhưng nhất định phải cách đỉnh núi càng xa càng tốt Lộ tuyến chạy trốn Nhất định phải thật rối loạn Còn có Không lên gần với vách núi Tuyệt đối không ẩn nước cố định tại một địa phương, như vậy rất dễ dàng có thể tìm được. Đã, đã biết. Nếu đói bụng, một bên vừa chạy vừa ăn, tận lực đừng dừng lại. Thật sự mệt mỏi, cũng chỉ có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Hơn nữa, thời khắc đều chú ý chung quanh. Nhớ kỹ, tận lực không nên tiết cận địa phương, nhỏ hẹp. Càng là địa phương chống chạy, càng an toàn. Ta gọi điện thoại thông chi cho ba người khác, người nhất định phải coi chừng. Lý ẩn sau khi cướp điện thoại, lập tức gọi cho Thần Trấn Hưng. Thần Trấn Hưng lúc này cũng cách đỉnh núi rất xa, đang tại tận chân núi đi lại vòng vo, cảm giác được điện thoại chấn động liền lấy ra xem, là Lý Ảnh gọi điện thoại tới. "Này, Lý Lầu Trưởng, sự tình gì?" Thần Trấn Hưng trong lòng luôn suy nghĩ, vẫn đem Hạ Uyên coi như là Lầu Trưởng, nhất thời không có thói quen hô Lý Ảnh là Lầu Trưởng. Lý Ảnh lập tức đem hết thầy nói cho hắn, lúc ban đầu Thần Trấn Hưng còn không kịp phản ứng Nhưng một lát sau, hắn giống như bị một luồng xét, bổ chúng thanh tỉnh lại. Trong trí nhớ, căn bản không tồn tại người gọi là tư thần. Sao? Làm sao có chuyện như vậy? Dù sao, thần Trấn hưng vào nhà trọ mới được nửa năm, cũng mới chấp hành qua một lần huyết tự chỉ thị mà tôi Hiện tượng quỷ dị như thế, hắn nhất thời khó lý giải. Lý ẩn đem những lời vừa khuyên bảo đường lan huyễn, hướng hắn lặp lại một lần nữa, sau đó nói. Tóm lại, người đừng hoàng hốt, Kỳ thật như vậy cũng tốt Ít nhất đã hiểu hàm nghĩa của huyết tự chỉ thị Cái dạng này tổng so với hết thảy cái gì Cũng mơ hồ tốt hơn nhiều Sau đó Lý ẩn gọi điện thoại cho Đường Lâm Lúc này Trương Linh Phong Đã đến khe núi phía Bắc Hoa Nham Thật sự tìm không thấy bất luận cái gì Có thể gọi là chỗ ẩn núp Cho dù là một thân cây cũng không nhìn thấy Hắn cầm ra một nọ nước khoáng Vạn mở nắp bình uống nước Sau đó lau miệng Cái chân đau đã khá hơn rất là nhiều Nhưng mặc dù là như thế Đi bộ như trước vẫn rất không thuận tiện Mà nếu đứng dậy Chạy càng rất khó chịu Hắn sẽ đuổi theo không Trường Linh Phong cẩn thận nhớ lại những chuyện Cùng tư thần có liên quan Chỉ là chợt phát hiện Chí nhớ với tư thần tương đối mơ hồ Quỷ dĩ hơn chính là Cùng hắn chia ra vẫn chưa tới một giờ Hắn rõ ràng không có biện pháp nhớ rõ tướng mạo của tư thần Ta làm sao vậy Chỉ nhớ suy yếu như vậy Tr trường linhnh phòng cất nước khoáng lại trên người tiếp tục đứng lên diy chuyển mà không đi đến vài mét điện thoại trong túi áo bắt đầu chấn động Â ai à? hắn cầm điện thoại di động xem xét là điện qu lý ẩn vừa tính mở ra bỗng nhân chỉ cảm thấy chân trái không biết như thế nào dẫm vào một mảnh không mà trượt chân vội vàng bắt lấy khối đá nhô lên bên cạnh mà điện thoại thì rớt xuống khe núi bắt lấy khối đá kia Trương Linh Phong một trận hoàng sợ, nhưng mà tóc gáy hắn lập tức dựng đứng lên. Tại sao nơi này lại xuất hiện vách núi? Vừa rồi rõ ràng mặt đất trống trơn Hơn nữa, nhìn độ cao vách núi, ít nhất cũng 5-60m, té xuống mà nói. Trương Linh Phong tức khắc, bị dọa đến sắc mặt tránh bệnh. Trốn, mau đào tẩu. Thần chấn Hưng lúc này ước chừng ở vị trí phía tây của ngọn núi. Nhận được điện thoại của Lý Ẩn, hắn không dám buông lòng chút nào, không ngừng chạy nhanh. Kết quả, thể lực cơ hồ tiêu hao hết Nhưng là vừa nghĩ tới Một con quỷ đang tìm bọn hắn Thần Chến Hưng cũng không dám dừng bước thư giãn Dù sao, đối phương không phải là người Vô luận chạy nhanh hơn Sẽ có nhiều khả năng tìm ra chỗ ẩn nấp Điểm này thật sự đáng sợ Càng tiếp cận chân núi Càng trở lên khó đi Mặt đất không chỉ có cao thấp Mà những hòn đá cũng càng ngày càng nhiều Cái này đối với tốc độ tiến lên Ảnh hưởng rất lớn Mà đúng lúc này điện thoại một lần nữa chấn động, Thần Trấn Hưng lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét, người gọi tới là vợ trước, tức khắc hắn chậm bước lại, nhận điện thoại, nửa năm qua hắn gọi cho vợ rất nhiều lần, nàng cho tới bây giờ cũng không nghe qua, vì ra hôm nay lại gọi điện thoại cho mình. Vừa mới bắt máy, chợt nghe thấy thanh âm nức nở của vợ trước, "Trấn Hưng, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, Bình Dương, Bình Dương hắn bị xe đụng phải, bây giờ đang ở bệnh viện." cứu giúp. Máu, máu của hắn là âm tính, ta, máu của ta không phải, kho máu không có máu thay thế, chỉ có ngươi mới có thể giúp được hắn." Đại náo Trần Tấn Hưng tức khắc trống rỗng. điện thoại cầm trên tay cũng bắt đầu run rẩy. Máu hắn là RH âm tính, loại này là nhóm máu tương đối hiếm thấy, cho nên một khi bị thương cần truyền máu, đều cần thân nhân tới đảm nhiệm làm người truyền máu, mà tử vừa vặn duy trì cái nhóm máu này của hắn, như thế nào? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy Tinh thần trấn hưng như bị đau cắt nói Như thế nào bị xe đụng Có nghiêm trọng hay không Lúc này hắn thậm chí quên tình cảnh của mình Là giữa trưa Thời điểm nghỉ ngơi Nên ra bên ngoài trường học chơi Thời điểm qua đường bị xe đụng phải Lúc ta ta đến bệnh viện Bình Dương Bình Dương trên người hắn đều là máu Bác sĩ nói nếu không truyền máu Sẽ rất nguy hiểm Bệnh viện chính là bệnh viện chính thiên Bệnh viện chính thiên nội tâm thần Trấn Hưng run lên bệnh viện cũng không tính xa nếu như lái xe tới đại khái mất khoảng một canh giờ nhi tử Bình Dương Bình Dương hắn có thể chống lỗ được bao lâu thần Trấn Hưng giờ phút này sắp nổi điên rồi hiện tại bác sĩ đang toàn lực cứu giúp mất máu nhiều người không tới sẽ nguy hiểm tính mạng cầu ngơi mau tới đây tại lầu 5 phòng cấp cứu thần Chấn Hưng đương nhiên là lòng như lửa đốt Thế nhưng mà hắn hiện tại căn bản không thể ly khai núi Hoa Nham, nếu đi ra khỏi núi Hoa Nham, bóng dáng của hắn sẽ thao túng mình tự sát. Hắn đã từng trông thấy một hộ gia đình không tin lời Hạ Uyên đi ra nhà trọ mà vượt qua 48 tiếng đồng hồ, người kia rõ ràng cầm một con dao cắt cổ họng của mình mà chết. Trấn Hưng nhớ rất rõ ràng rành mạch, trước khi người kia tự sát là bóng dáng của hắn cử động trước, sau đó hắn mới cử động. Vậy nên sau này Thần Trứng Hưng vốn là đối với Hạ Uyên, cầu một tia hoài nghi, triệt để đã tin tưởng cái nhà trọ khủng bố này. Phải sống trước ly khai nhà trọ, chỉ có biện pháp vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị. Thực, thực sự, tìm không thấy những người khác đến truyền máu sao. Thần Trứng Hưng thanh âm cũng run dậy, hắn giờ phút này suy nghĩ muốn chạy tới bệnh viện cứu nhi tử. Thế nhưng, nếu như ly khai núi hoa nham, cũng sẽ bị quyền rùa của nhà trọ giết chết. Chính là vì không có người... Nên mới gọi điện thoại cho ngươi Vợ trước giờ phút này gầm thét Ngươi tính từ bỏ ta Thế nhưng mà Bình Dương là con của ngươi Ngươi chẳng lẽ không cứu hắn ư Ta ta ta Ta không có biện pháp đến Thần chứng hưng giờ phút này cảm giác Sống không bằng chết Cái gì trùng hợp như vậy Hết lần này tới lần khác Nhi tử ở thời điểm này lại xảy ra tai lạn xe cộ Bây giờ còn tới Hơn 11 giờ đồng hồ nữa Mới về đến nhà trọ Nếu không truyền máu, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Lý ẩn, đúng rồi, Lý ẩn, bệnh viện Trịnh Thiên, đúng là bệnh viện của phụ mẫu Lý ẩn. Phụ thân Lý ẩn là Lý Ung là viện trưởng bệnh viện mà mẫu thân hắn là chủ tịch giám đốc bệnh viện. Ngươi chờ một chút a. Ta gọi điện thoại cầu một người. Sau đó hắn lập tức giật điện thoại của thế tử gọi cho Lý ẩn. Sự tình gì, thần trấn hưng? Lý Hận xem hắn gọi điện thoại tới, còn tưởng rằng có đại sự xảy ra. Lão trưởng, người cứu con của ta con của ta bị tai nạn xe cổ, bây giờ đang ở bên bệnh viện của phụ thân ngươi. Hắn hiện đang cần truyền máu gấp. Ngươi, ngươi, nói cái gì? Lý Hận rất ngạc nhiên hỏi, ngươi, ngươi như thế nào biết con của ngươi xảy ra tai nạn xe cổ? Vợ trước của ta gọi di động nói cho ta biết. Con của ta, máu là RH âm tính. Giờ trong kho máu không có Chỉ có ta mới có khả năng Tới chuyển máu cho nó Lý ẩn cảm giác khó tin Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy Phiền toái ngươi Phiền tói ngươi Gọi một cuộc điện thoại cho phụ thân ngươi Kêu hắn nghĩ biện pháp Các người bệnh viện chính thiên Không phải bệnh viện lớn ư Như vậy Ta biết rồi Ta sẽ lập tức hết sức giúp đỡ ngươi Ta sẽ hỏi những hộ gia đình khác Coi có người nào có nhóm máu rõ âm tính hay không Cảm ơn ngươi Cảm ơn ngươi, Lý Ảnh. Giờ phút này Thần Trấn Hưng dĩ nhiên là khóc không thành tiếng, Lý Ảnh cướp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho phụ thân, nhưng mà điện thoại rõ ràng tắt máy, đoán chừng là đang họp. Lý Ảnh lập tức gọi điện thoại cho mẫu thân, mẫu thân là người làm giám đốc bệnh viện, nói với nàng cũng đồng dạng, thế nhưng là điện thoại rõ ràng cũng tắt máy, hẳn là cuộc họp mẫu thân cũng tham gia. Lý Ảnh nhắm mẫu a, căn bản không giúp được Thần Trấn Hưng. Lý Ảnh có cửa phòng 403 Doanh tử dạ chỉ chốc lát liền mở cửa hỏi Làm sao vậy Thoạt nhìn rất gấp Bốn người kia trên núi hoa nham xảy ra chuyện Nhóm máu của ngươi là gì B làm sao vậy Không có gì Trong khoảng thời gian ngắn đi nơi nào tìm người có nhóm máu âm tính R.H Nhìn thần sắc của hắn không đúng Doanh tử dạ lập tức hỏi Huyết tự lần này có liên quan tới nhóm máu sao Lý ẩn lòng như lửa đốt, đến tuyệt cùng nên làm cái gì bây giờ? Trương Linh Phong không biết, vừa rồi Lý ẩn gọi điện thoại tới, đến tuyệt cùng muốn nói cái gì, chẳn nhẽ là phát giác được huyền cơ của huyết tự, thế nhưng mà điện thoại không có biện pháp, điện thoại từ độ cao như vậy xuống, chắc chắn là hỏng mất rồi. Lúc này hắn bắt đầu khẩn trương, nói không chừng Lý ẩn muốn nói cho hắn biết sự tình trạng yếu, nếu chính mình không biết mà nói, hậu quả kia đáng giận. Sớm biết như vậy, mua hai cái điện thoại mang trên người rồi. Cái ngọn núi này, ít ai lui tới, tịch đeo như vậy, chung quanh không có bất kỳ thanh âm. Nhưng chính vì như vậy, càng thêm cha tấn người. Đến tột cùng con quỷ kia từ nơi nào mà ra, bị tư thuần tìm được mà nói, thật sự sẽ chết sao? Có thể hay không? Nếu như không tìm được, ngược lại sẽ có chuyện. Rất có thể, nhà trọ thường thông qua huyết tự chỉ thị lừa gạt bọn hắn. Thế nhưng lại không thể ngây ngốc đợi tử thần đến tìm được, dù sao cũng có khả năng sau khi bị tìm được sẽ chết. Đúng vào lúc này, Trương Linh Phong bỗng nhiên nhìn về phía trước, rõ ràng là một cái sườn đồi kia mà tảng đá kia, đúng là ngay bên cạnh sườn đồi. Chính mình đảo qua tại chỗ lại đi về chỗ cũ, ngọn núi này đâu đâu cũng đều bằng đất, căn bản không có vật tham chiếu, cũng khó trách kịp cái dạng này. Tiếp cận sườn đồi, có thể rõ ràng chứng kiến đứng núi phía dưới nói không chừng có thể chứng kiến tư tư chính là người làm quỷ, gọi là tư cái gì? Trùng Linh Phong càng ngày càng kỳ quái, hắn không ngừng suy nghĩ về người kia, gọi là cái gì? Là ở tại phòng mấy nào? Lúc này, Trùng Linh Phong đột nhiên dùng mình một cái, trong nhà trọ có người này sao? Hắn nhấc ngã ngồi xuống, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, không có người này Nhà trò căn bản không có người nề tồn tại, như vậy hắn là ai? Trương Linh Phong không ngừng lui về sau, tựa vào trên mặt khối đá, tim đập không ngừng ra tốc. Hắn là quý, Đột nhiên, đằng sau khối đá vươn ra một cánh tay trắng bệch, bắt được bả vai Trương Linh Phong, người thứ nhất đã tìm được. Trương Linh Phong còn không kịp phản ứng, cả người đã bị cánh tay trắng bệch kia kéo đến đằng sau nham thạch, lập tức tại đây lại khôi phục tĩnh mịch. Hết chương 3. Quyển 3 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục tác giả Hác Sắc Hỏa chủng Quyển 3 chương 4 Quỷ Ẩn Nước Cùng Người 2 Dường lầm giờ phút này ngồi tại một chỗ nhô lên trên mặt đất ở trước mặt mình hắn đổ ra một bãi nước khoáng. Như vậy bãi nước khoáng kia tùy thời đều có thể chiếu dậy cảnh tượng đằng sau mình không cần thời thời khắc khắc quay đầu lại, chiếc mùa hè đã qua, thời tiết cũng không qua năm bước, nếu không vũng nước này cũng rất nhanh sẽ khô cạn, ngọn núi này mặc dù không tìm ra nơi nào ẩm ướt, một bóng cây cũng tìm không ra, bất quá theo thuần dân trôi qua, nhiệt độ mặt đất đang dần dần thấp xuống. Thời điểm lý ẩn gọi điện tới, Dương Lâm ban đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, bất quá sau đó, hắn ngược lại khá bình tĩnh, tình huống kỳ thật cũng không có ý thay đổi. Dù sao ban đầu cũng biết ngọn núi này không có khả năng để bọn hắn bình yên vượt qua 12 giờ, chỉ là con quỷ kia đương nhiên phải tìm bọn hắn có thể thế được, con quỷ này cũng không có năng lực định vị vị trí từng người, bằng không tùy thời tùy chỗ cũng có thể hiện ra trước mặt bọn hắn. Dù sao những con quỷ của huyết tự đều có năng lực tùy ý di động đến các nơi, mà cái hạn chế này Hắn là nhà trọ cho bọn hắn sinh lộ duy nhất. Mà lợi dụng điểm này lớn đến đâu là do chính mình quyết định. Như con ruồi không đầu di chuyển loạn lên, hắn cho là hành động thất sách. Nếu như quỷ không có cách nào định vị rõ vị trí của hắn, như vậy trốn ở một địa điểm đặc biệt sẽ không dễ dàng bị tìm ra, mà di chuyển loạn bốn phía sẽ tăng khả năng bị tìm được. Ta cũng không phải loại người dễ dàng bị nhà trọ cho bề mật. Dương Lâm lại uống một gụm nước khoáng, lau miệng tự nhủ, thời điểm Hạ Uyên còn sống, ta cùng với hắn không biết bao nhiêu lần nói chuyện qua, phương pháp chạy trốn đến đêm khuya, hơn nữa còn nhiều lần căn cứ vào kinh nghiệm chạy trốn của các hộ gia đình, Hạ Uyên thật là thiên tài, đáng tiếc hắn lại chết sớm như vậy. Đương nhiên, một bực trú ở một chỗ cũng không phải là biện pháp tốt nhất, cách nửa giờ đổi một chỗ sẽ tốt hơn. Ngọn núi này địa hình phi thường uốn lượn, Khúc chiết theo phương thức từ dưới lên Mà càng tiếp cận đỉnh núi Lối rẽ càng nhiều Huống chi con quỷ kia hơn phân nửa Sẽ rời đỉnh núi hạ dần xuống đi tìm Mà ta hết lần này tới lần khác Chẳng rời xa đỉnh núi Cho nên càng tiếp cận chân núi Càng khuyết thiếu núi chạy trốn Tại những địa phương nhiều núi rẽ Khó phân biệt phương hướng Như vậy không dễ dàng tìm được Hơn nữa nửa giờ đổi một địa điểm Ta không tin con quỷ kia Có thể tìm thấy ta ạ một bãi nước trên mặt đất, làm gương cũng là một thủ đoạn cao minh. Thương Lâm tuy cũng có mang gương, bất quá làm từ nước phạm vi lớn hơn một chút, nhưng nước là có hạn chế. Mặc dù Dương Lâm trong ba lô có 12 bình nước khoáng, nhưng hắn cũng cần uống nước bổ sung thể lực. Nửa giờ sắp đến, Dương Lâm nhìn đồng hồ trên tay một chút lại đứng lên, tiếp tục dọc theo tất cả các lối rẽ không có quy tắc nào Đương nhiên hắn chắc chắn một chút cũng không sợ hãi trên thực tế hắn cũng cố gắng để nén nội tâm đang không ngừng sợ hãi nhưng Dương Lâm căn cứ vào những kinh nghiệm của các hộ gia đình trước càng sợ hãi càng dễ dàng lúng cuốn chỉ có như hạ Uuyên một mực gắn giữ tỉnh táo gặp nguy không loạn mới có thể tìm ra sinh nộ ẩn nút của nhà trọ sẽ không dễ dàng như vậy đụng phải con quỷ kia nhất định nó đang ở dưới chân núi tìm kiếm Chương Linh Phong Trước mắt, Dương Lâm thủy chung bảo trì tốc độ tiến tới, hắn biết rõ, không ngừng chạy nhanh sẽ chỉ tiêu hao đại lượng đáng kể, mà càng về sau, thể lực tiêu hao quá lớn mà nói, muốn chạy trốn đều không trốn thoát. Dù sao Dương Lâm luôn luôn là hảo thân thủ trong môn điền kinh, hắn đối với tốc độ chạy bộ của mình phi thường tự tin. Hiện tại, tiết kiệm thể lực, đạt vị trí hàng đầu, đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải con quỷ kia, khả năng thế nào cũng có. Nếu quả thật đúng phải, vậy thì triệt để xong đời, bất quá Dương Lâm vô cùng rõ ràng, chấp hành huyết tự chỉ thị, nhiều khi giống như đánh bạc, thuần túy dựa vào vận khí, định vận sinh tử, không cách nào phủ nhận, vận khí thường thường cũng là nhân tố chạy trốn mấu chốt, mà Hạ Uyên có thể vượt qua lần lần huyết tự chỉ thị cũng là bởi vì vận khí của hắn vô cùng tốt. Lúc trước vượt qua lần huyết tự chỉ thị thứ 5 Hạ Uyên cơ hồ gặp phải một cái tử cục, huyết tự chỉ thị quy định tại một ngày nào đó, nửa đêm không giờ, tiến về một cái ngã tư đường, sau đó tại nơi đó ở lại 10 phút thời gian, sẽ có khả năng hồi nhà trọ, lúc kia tổng cộng là Hạ Uyên, cùng một hộ gia đình lão luyện chấp hành chỉ thị, mà cái hộ gia đình kia, ngày đầu tiên đã chết rồi, nửa đêm không giờ, ngã tư đường, tịch lưu không người, chỉ ngẫu nhiên có mấy chiếc xe ngang qua. Mà sau khi đến ngã tư đường kia Hạ Uyên cùng hộ gia đình kia Đều cảm giác từng chiếc xe ngang qua Hoặc là người đi đường Vừa đến thời điểm không giờ Hạ Uyên cùng người kia đứng ở trên phố Thế mà trong thoáng chốc Rõ ràng lại xuất hiện Ở một ngã tư đường chính trung ương Sau đó Bốn con đường đều hiện lên một chiếc xe tải Mà tài xế lái xe Bộ dạng giống như khô lâu Bốn chiếc xe đồng thời lao ra tốc độ cực nhanh Tránh cũng không thể tránh Quả thực là tự cục Vận khí của tiểu tử Hạ Uyên thật sự tốt khủng bố A Bị 4 chiếc xe tài lớn đồng thời đâm Hắn rõ ràng lại té văng lên không Cả người bay lên đập vào ban công cạnh một tòa nhà lầu cao Bị thương tuy không nhẹ Thế nhưng mà rõ ràng thoát chết Mà người kia thi thể cũng không còn Vận khí tốt nghị thiên như thế Tại thời điểm chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 Còn chưa chính thức bắt đầu Đã bị quỷ giết chết Sau đó lại bị đánh cháo. Thế sự khó dò a, mà Đường Lan Huấn giờ phút này xa xa không có tỉnh táo như Dương Lâm, hắn bây giờ hoàn toàn trở loạn, rất nhanh thể lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa thời gian mới trôi qua 2 giờ, hiện tại còn hơn 10 giờ thời gian, ngọn núi này tuy rất lớn, thế nhưng mà 10 giờ vặn nhất đụng phải nó mà nói, Đường Lan Huấn cũng không dám nhớ lại, Đí ẩn hứa hẹn sẽ tiếp tục phân tích tìm ra sinh lộ. Lần huyết tự chỉ thị này Một khi nghĩ ra cách lập tức sẽ thông chi cho mình Nhưng lý ẩn dù sao Cũng không phải vạn năng Có hay không có thể tránh né quỷ Tìm kiếm sinh lộ đây Dùng phương pháp nào để che giấu Như thế nào để tàng ẩn Ngọn núi này căn bản không có nơi ẩn núp Điền một cái huyệt động Một thân cây đều tìm không thấy Mà quy định lại không thể ly khai núi hoa nham Tầm tư bối rối hắn bỗng nhiên nghĩ Nếu không dứt khoát cùng Dương Lâm bọn hắn hội họp, như thế nào? Mọi người tụ tập cùng một chỗ có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cũng có thể suy tư sách lược, tiến thêm một bước, ba anh thở dài cũng hơn ra cắt lượng mà. Bất quá, hắn vẫn quyết định hỏi ý kiến Lý ẩn trước, vì vậy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý ẩn. "Này, Lý ẩn sao?" Đường Lan Huyễn tiếp điện thoại, lập tức nói, "Là như thế này, ta suy nghĩ, ta cùng Dương Lâm bọn hắn hội họp một chỗ như thế nào?" Bốn người cùng một chỗ mà nói Tuyệt đối không thể làm như vậy Lúc này Lý ẩn đang trên đường tới bệnh viện Hắn khuyên bảo đường lan huyễn Các ngươi tụ tập ngồi một chỗ mà nói Mục tiêu quá lớn Hơn nữa vạn nhất con quỷ kia Theo đuôi một người là có thể đem bốn người các ngươi Tìm thấy toàn bộ Nói như vậy Làm thế cũng có thể trái với quy định trò chơi trốn tìm Nhưng là Một người thật sự rất sợ hãi Ta hiểu Lý ẩn thật dài nói Nhưng là không thể hội hợp Nguyên nhân trọng yếu nhất là ở chỗ Con quỷ kia có thể biến thành tư thần Như vậy cũng thế Có thể biến thành dương lâm bọn hắn vạn nhất quỷ tìm được một người trong bọn họ Giết chết Sau đó cầm điện thoại Mà mọi người gọi điện thoại mà nói Nghe đến đó Đừng lan huyễn tâm tư nổ bóp bóp Hoàn toàn chính xác Nếu như vậy không phải tự tìm đường chết sao Lần trước doanh tử dạ Không phải gặp được con quỷ giả danh Hạ Uyên sao Cái kia lý ẩn Người đã phân tích ra sinh lộ chưa?" Đường Lan Huyễn lo lắng hỏi. "Vạn nhất bị tìm được mà nói, không dễ dàng như vậy đâu, Đường Lan Huyễn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như con quỷ kia có thể nhẹ nhõm tìm các ngươi, ngươi bây giờ cũng không có khả năng gọi điện thoại cho ta rồi. Nhà trợ có lẽ tại thời điểm nào đó đã hạn chế hành động của quỷ, làm hắn không cách nào cảm ứng được vị trí của các ngươi, nói cách khác, nếu không cùng các ngươi gặp mặt, Con quỷ kia cũng phải tìm kiếm theo cách của nhân loại Cái này Thật là như vậy Đã qua 2 giờ rồi Nếu thật có thể nhẹ nhõm tìm được các ngươi Các ngươi sớm toàn thể đã đi gặp Diêm Vương rồi Còn có Tận khả năng tiết kiệm thể lực Đừng chạy Nếu quả thật đụng phải quỷ Chạy trốn mau nữa cũng vô dụng Ngươi tận lực không nên tới gần vách núi Nếu không sẽ dễ dàng bị nhìn thấy Tốt tốt Về phần ngươi nói sinh lỗ, Lý ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ một phen nói, "Ta tạm thời còn chưa tìm ra, cũng có khả năng quỷ cảm ứng không đến vị trí các ngươi là sinh lộ duy nhất, cho nên có khả năng nó sẽ dùng biện pháp nào đó dụ dỗ các ngươi ra ngoài." "Dụ dỗ làm như thế nào?" "Ta cũng vừa là nghe ngươi nói mới hội hợp mà nghĩ đến, nếu ngươi nhận được điện thoại của ai đó là bọn Dương Lâm gọi tới, gọi ngươi tại một địa điểm nào đó hội hợp, ngươi ngàn vạn lần không nên đi." Đương nhiên trong điện thoại, ngươi có thể lừa gạt đối phương nói ngươi sẽ đi, sau đó tận khả năng rời xa nơi kia. Ngươi nói, có khả năng quỷ cũng dùng điện thoại dụ dỗ người xuất hiện, khả năng rất cao, cho nên ngươi trái lại có thể lợi dụng rời xa địa điểm gặp mặt kia còn có thể tranh thủ thời gian. Tốt, biện pháp tốt a, đi ẩn, ngươi thực là thiên tài. Sau đó Lý An vừa định tắt máy, bỗng nhiên danh tử già ngồi bên cạnh hắn, cầm điện thoại di động của hắn, đối với Đường Lan Huện nói: "Bác sĩ Đường, ta là danh tử già, nếu như ngươi muốn sống sót, ta còn có một phương pháp dạy cho ngươi." "Doanh, danh tiểu thư?" "Đúng vậy, là ta, biện pháp rất đơn giản, ngươi bây giờ lập tức bỏ chạy lên đỉnh núi đi." Đường Lan Huện kinh ngạc nói không ra lời. "Doanh danh tiểu thư, ngươi, ngươi là nói?" "Đúng." Chẳng lẽ ngươi cho rằng con quỷ kia có khả năng còn dừng lại ở trên đỉnh núi sao Nhà trọ cấp cho các ngươi sinh lộ Có lẽ kể cả đỉnh núi là điều kiện này Tuy nhiên Đã đến đỉnh núi không cách nào tiếp tục lên cao hơn Bởi vậy muốn chạy trốn Nhất định phải hướng phía dưới núi Trên núi hoa nham nói dễ nhiều vô kể Con quỷ kia hiện tại tự nhiên là không ngừng hướng phía dưới tìm các ngươi Như vậy phương pháp trái ngược trực tiếp chạy lên đỉnh núi đi Người can đảm nghĩ cách cực kỳ lớn mật Thế nhưng mà Đường Lan Huyến âm thầm dưng dạy hỏi Vạn nhất trên đường đi đụng phải Cái con quỷ kia thì làm sao bây giờ Sẽ không đâu Đều đã qua 2 giờ rồi Cái kia quỷ có khả năng Sẽ xuất hiện tại các lối rẽ Thông lên đỉnh núi sao Đương nhiên Phải khắp nơi trên núi tìm kiếm các ngươi rồi Trừ phi cái kia quỷ một mực canh giữ Đường lên đỉnh núi Không đi tìm các ngươi Nhưng điều này có thể sao Nhưng là, nhưng là... Bác sĩ đường, lắng nghe cẩn thận Bất kể địa phương nào gây dừng lại Cũng không cam đan tuyệt đối an toàn Thế nhưng mà đỉnh núi thì bất đồng Đi vào trong đó ngừng lại Thoát ly, lộ tuyến tìm tòi của con quỷ kia Đương nhiên ngươi không cần mực mực Dừng trên đỉnh núi Thời điểm muộn một chút Ngươi có thể chọn một tuyến đường xuống núi Dù sao càng về sau Quỷ cũng có thể trở về đỉnh núi tìm tòi Sao về dưới chân núi chẳng có mục đích đi loạn Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, khả năng bị quỷ phát hiện lớn hơn một chút. Đường Lan Huyễn giờ phút này tâm lý đang kịch liệt đấu tranh, đây là đánh bạc a, hơn nữa là đánh bạc tính mạng của mình. Xác thực, đỉnh núi hiện tại trong lòng hắn chính là địa phương của quỷ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quỷ hiện tại có khả năng ở nơi đó sao? Lối lên núi cũng nhiều, rất nhiều, cái kia quỷ hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng canh giữ những tuyến đường cố định. Đương nhiên khả năng gặp được nó cũng như đồng dạng đợi ở chỗ này cũng có khả năng bị phát hiện. Doanh tiểu thư, ta đương nhiên tiếp thu hay không là quyết định của ngươi, ta chỉ đưa ra một cái kiến nghị mà thôi. Cúp điện thoại, Doanh Tử Dạ đưa điện thoại trả cho Lý Ẩn ngồi bên cạnh. Lúc này, hai người đi tới bệnh viện. Sách lược của ngươi? Lý Ẩn chậm một phen nói, hoàn toàn chính xác, Cao Minh, bất quá ta lo lắng, nếu như con quỷ kia có phân thân mà nói, Dù sao đối phương là quỷ thần bí khó lường Nếu có phân thân cũng không kỳ quái Có phân thân thì càng không cần lo lắng Doanh tử giã tiếp tục nói Ngươi muốn tìm tổng cộng có 4 cái Còn không bằng đưa mấy cái phân thân tới chân núi tìm kiếm Nhưng số lượng phân thân không thể nào vô hạn Nếu không khắp núi đều là quỷ Nhà trọ cũng sẽ không tuyệt tình như vậy Bởi vậy tính là có phân thân cũng phải đi tìm người Không có đạo lý lưu lại một cái trên đỉnh núi ông cây đội thỏ Mà giờ khác này Trên núi Hoa Nham Người thống khổ nhất dĩ nhiên là thần Trấn Hương rồi Vợ trước lại gọi điện thoại đến lần này nàng gầm thét Như bệnh thần kinh vậy Tà Văn cầu ngươi, cầu ngươi Vợ trước khóc không thành tiếng Bác sĩ nói Trước mắt rất nguy hiểm lắm rồi Từng giây từng phút đều khó bảo toàn tính mạng Người không đến mà nói Bình Dương nhất định phải chết Cầu ngươi, cầu ngươi tới đi Thần trấn hưng giờ phút này quỳ dạp xuống mặt đất Nước mắt rơi như mưa Bình Dương, Bình Dương Ngươi Ngươi đi tìm Lý Viện trưởng Nói ta là bằng hiếu của con trai hắn Lý Ấn, xin Viện trưởng đi biện pháp Nhất định có biện pháp Ngươi đến cùng, đến cùng có chuyện gì So với mạnh của nhi tử còn trọng yếu hơn Ta muốn điên rồi Bình Dương tử vong chết Ta cũng không giống nổi ta sẽ giết ngươi sau đó tự sát. Bình Dương, Bình Dương, ngươi đừng chết a. Bỗng nhiên vợ trước hô to, "Bác sĩ, bác sĩ, cầu ngươi cứu con của ta, cầu ngươi cứu hắn." Điện thoại bên kia truyền đến rất nhiều âm thanh bận rộn, sau đó vợ hắn bỗng nhiên hô to, "Không muốn a, Bình Dương, Bình Dương, sao làm sao vậy?" Thẩm Hưng cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại, "Không muốn, Bình Dương, chết rồi à?" "Nhi Tử, chết rồi sao?" Điện thoại trong tay rơi trên mặt đất Thần Chính Hưng cả người co quóc mã xuống đất Không, đây không phải là sự thật Nhà trọ đã hủy diệt hôn nhân của hắn Hủy diệt nhân sinh của hắn Hôm nay ngay cả tính mạng nhi tử Cũng cướp đi Vì cái gì, vì cái gì ông trời lại tra tấn chính mình như vậy Một khắc mất đi lý trí Thần Chính Hưng ngừa cổ Đối với bầu trời điên cuồng cầm thét a à, à Hắn thầm gầm thét Thời gian rất lâu Yết hầu, đều khô rách Nhưng vẫn điên cuồng hô Hắn hoàn toàn quên Như vậy khả năng sẽ để quỷ nghe được Cuối cùng hắn hưng hăng đập đầu vào mặt đất Thậm chí cái chán chảy máu cũng không quan tâm Thời điểm này hắn nghĩ đến Vợ cũng rất cần an ủi Vì vậy dùng đôi tay dương dày nhặt điện thoại Nước mắt rơi như mưa nói À, A, A Viện, Bình Dương, Bình Dương hắn Người thứ hai đã tìm được Tại đầu bên kia của điện thoại Chuyển đến chính là tiếng nói băng lãnh của vợ hắn Thanh âm không chút tình cảm Thanh âm kia giống như cách nơi này rất gần Thần Trấn Hưng ngằng đầu xem xét Trước mắt đứng đó một người mặc quần áo của tư thuần Bộ mặt so với giấy còn muốn trắng hơn Tay phải cầm một cái điện thoại di động đặt ở bên tay Nhìn thần Trấn Hưng lại nói một câu Người thứ hai đã tìm được Thanh âm cùng vợ hắn hoàn toàn giống như đúc Cùng một thời gian Lý Ẩn bước vào bệnh viện Nhanh đi đến trước quầy, đối với y tá trực nói: "Xin lỗi, cho hỏi phòng cấp cứu tầng 5 có phải hay không có một vị gọi là Trần Bình Dương đang cấp cứu, hắn tai nạn xe cổ đưa vào bệnh viện." Y tá lập tức tra ra một chút hồ sơ ghi chép sau đó ngẩng đầu nói: "Không, tiên sinh, không có người bệnh này, ngươi đại khái nhầm lẫn rồi." Trong chốc lát, Lý ẩn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Trần Chính Hưng. Nhưng mà chuyển đến thanh âm nhưng lại là số thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không trong vùng phục vụ Hết chương 4, quyển 3 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc sắc khỏa trùng Quyển 3 chương 5 Quỷ ẩm núp cùng người 3 Thần Chính Hưng phát ra tiếng cầm gửi sắc nhọn Có thể nói đưng tai nhức ốc Xa xa Dương Lâm cũng nghe được Dương Lâm giờ phút này Khoảng cách thật cách thần trấn hưng Cũng không tính là đặc biệt xa Vẫn chưa tới 2000m Bởi vậy tiếng gầm gừ này Hắn nghe được rành mạch Cái kia là tiếng ai kêu Tiếng gầm gừ chuyển đi Cảm giác phẫn nộ cùng bi thống Quả thực làm cho người ta cảm thấy sợn hết cả gai ốc Mà Dương Lâm phản ứng đầu tiên Là đây là tiếng quỷ kêu Hắn lập tức vung chân chạy như điên Dọc theo tất cả các lối rẽ loạn xạ chạy qua, một lòng muốn rời xa khu vực phát ra tiếng gầm gừ này, mà thời điểm hắn chạy đi, tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục vang lên, làm Dương Lâm run như cầy sấy, bỗng nhiên hắn nghe ra, tựa hồ là thanh âm của thần trấn hưng, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn bị quỷ bắt được rồi? Vừa nghĩ như thế, hắn lại tiếp tục để tăng tốc độ, cho tới nay Dương Lâm đều bảo tồn lực lượng, không để cho mình quá tiêu hao thể lực. Thế nhưng mà lần này tiếng gào thét kia làm kế hoạch của hắn hoàn toàn vứt bỏ, một lại ý nghĩ quỷ đang ở phụ cận làm hắn sợ hãi, thể lực tại vài phút ngắn ngủi này cơ hồ hao hết. Thời điểm hắn dừng lại đã thở không ra hơi, toàn thân đều cảm giác sủi lơ, vừa rồi ít nhất cũng chạy hơn 2000m, coi như là thành tích điển kinh ưu tú của hắn cũng là cực hạn. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đi. Quỷ sẽ không ở phụ cận quanh đây a. Dương Lâm lập tức nhìn chung quanh, thậm chí còn hướng đỉnh đầu nhìn nhìn, cuối cùng quỷ không có đuổi theo. Hắn coi như nhẹ nhàng thở ra, nếu như âm vừa rồi thực độc của thân chính hắn chẳng phải đại biểu cho đã có một người bị tìm được mà theo tấm gầm gừ sắc nhọn kia phán đoán kết cục bị quỷ tìm được chỉ sợ rất thảm. Dương Lâm chỉ ngẫm lại, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, nhanh như vậy đã tìm được một người. Kỳ thật hắn nào đâu biết rằng Trương Linh Phong đã bị tìm được còn sớm hơn Để xác nhận Dương Lâm Lấy điện thoại di động gọi cho thần Trấn Hưng Mà đầu bên kia điện thoại Số máy thuê bao quý khách Vừa gọi hiện không trong Vùng phục vụ Không trong vùng phục vụ có ý tí gì Thần Trấn Hưng không có khả năng Ly khai ngọn núi này Cái kia chẳng phải đại biểu cho Lạnh tỉnh táo tỉnh táo Không thì rối loạn Dương Lâm hít sâu vài cái tự an ủi mình nói không có gì. Khẳng định chỉ là trùng hợp, quỷ trùng hợp đụng phải thân trấn hưng, chuyện như vậy sẽ không liên tục phát sinh, sẽ không đâu. Thế nhưng mà bất kể thế nào, nội tâm sợ hãi vẫn là khó ngăn chặn. Dương Lâm đã không còn cách nào bảo trì tỉnh táo, hắn không ngừng quẹt mồ hôi trên lăn xuống, quyết định cải biến kế hoạch, không lên đi loạn sẽ giảm khả năng gặp phải quỷ. 12 giờ thật sự quá dài, trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra còn nhiều nữa, cho dù ngọn núi này rất lớn cũng rất khó chứng nhận sẽ không có địa phương nào an toàn tuyệt đối. Mặt đất cỏ dại tự hồ càng nghe càng nhiều, mà đường cũng trở nên nhấp nhô. Dương Lâm đi tới, bỗng nhìn dưới chân dẫm phải khoảng không, sau đó cả người ngã vào một cái hố. May mắn hố phía dưới chỉ cao 10m. Dương Lâm chỉ bị té, nữa bùn đất coi như xốp cho nên chân cũng không bị gãy xương. Cái này không phải là Bẫy dùng để săn thú sao Dường lầm lập tức ngừng đầu nhìn lên cửa động phía trên Muốn leo lên Vô luận như thế nào cũng không có khả năng Mà cái hố này cực kỳ hẹp Gần như chỉ có thể Cưỡng dung nạp một người Nói cách khác Nếu như quỷ vừa may đi từ bên trên đi qua nhìn thấy mình mà nói Gọi điện thoại Gọi đường Loan Huyễn Hoặc Trương Linh Phong Đến để mình cứu ra ngoài Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra kế nhưng mà xem xét, tức khắc trợn tròn mắt, điện thoại rõ ràng cũng bị hư mất, vậy không phải chính mình đến tận không giờ phải ở trong cái hố này sao? Nơi này căn bản không tính là địa điểm ẩn nấp tốt, nếu như phía trên có cái gì đáp lại, thành làm người khác không nhìn thấy, không tính nhưng bây giờ ai đi qua cái hố này cũng đều có thể phát hiện ra mình mà cái hố lại nhỏ như vậy, trốn cũng không có chỗ trốn, xung quanh đều là đất đá không có cách nào ẩn nấp. Đào động hắn đứng người lên, dùng tay đào bồn đất, nhưng rất nhanh liền buông tha, nếu như chỉ dựa vào tay có đào được thì trời cũng đã tối đen và lại đào cũng không sâu, hơn nữa tính là đào động chui vào cũng không cách nào ẩn nấp chính mình. Hắn thử nghĩ leo lên, thế nhưng mà lại tìm không thấy bất luận địa phương nào có thể đặt chân, quá nhẵn bóng đi, 5 phút đồng hồ, liền 1 mét đều không có thể neo nổi. Dùng dây thừng Trong ba lô hoàn toàn chính xác có dây thừng Có lẽ có chút công dụng Nhưng mà nếu đầu bên, bên kia dây thừng Không có thắt vào nơi nào Hắn cũng không cách nào leo lên Ít nhất phải có một người giúp hắn Cầm một đầu dây thừng mới được Một người gần kề Căn bản không có biện pháp đi ra ngoài Thế nhưng mà ý nghĩ mưu sinh mãnh liệt Hắn vẫn là không ngừng cố gắng leo lên Một giờ đi qua 2 giờ đi qua 3 ba giờ đi qua Mảng đêm buông xuống Dương Lâm cơ hồ đã tuyệt vọng nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã hơn 6 giờ cách chung kết cũng chưa tới 6 giờ nữa lúc này sợ hãi áp đảo hết thầy hắn thậm chí còn không có cảm giác đói bụng làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ai đảo được cái động này ta chửi tố tông nhà hắn Dương Lâm mắng một câu thô tục dù sao hiện tại hắn cơ hồ mất đi lý xí điện thoại cũng hư mất th thường cũng không có biện pháp dùng bỏ lên cũng không bỏ lên hiện tại chỉ có cầu nguyện con quỷ kia đừng đi qua nơi này khá tốt đêm nay ánh trăng không sáng gió mượn cảnh ban đêm có hay không sẽ tránh được một kiếp nhưng là Dương Lâm lập tức nghĩ đến chờ nổi đêm không giờ chính mình không cách nào trở về nhà trọ nếu như không về được nhà trọ cái kia quỷ cũng chính nơi này chơi chốn tìm kéo dài vô hạn A vô hạn tiến hành chỉ là nghĩ thôi Dương Lâm cũng cảm giác khủng bố Nếu thời gian vô hạn, sớm muộn quỷ có thể phát hiện ra mình, chỉ có biện pháp có thể đi ra chính là hộ gia đình nào đó còn sống vừa may đi qua nơi này phát hiện, sau đó dùng dây thừng đem mình cứu ra. Đúng, đúng, nếu như vậy có thể chạy đi rồi, nhưng đến lúc này ba người kia có thể hay không đã bị quỷ tìm được? Bị quỷ tìm được chỉ có một con đường chết. Sinh lộ, Đí ẩn nói, sinh lộ sẽ là cái gì? Cẩn thận ngẫm lại. Tường Lâm từ trong túi rút ra một trang giấy, trên trang giấy nguyên văn huyết tự chỉ thị: Ngày 1 tháng 11 năm 2010, trước 12 giờ cùng ngày đến ngoại ô thành phố Ka, đỉnh núi Hoa Nham, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm, tuyển ra một tên quỷ, những người khác thì ẩn nấp, nếu bị quỷ bắt được không thể ly khai núi Hoa Nham, sau nửa đêm 0 giờ đều có thể trở về nhà trọ. Huyết tự chỉ thị kia đến cùng có hay không ẩn nấp sinh lộ? Lần trước sinh tử dạ nhắm mắt lại, không nhìn thấy quỷ là có thể an toàn trở về, vậy lần này có thể hay không? Có cái sinh lộ nào đó, tính bị quỷ tìm được mình cũng có thể ly khai không? Nhà trợ cho ra hạn chế chủ yếu là 1, không thể để cho quỷ bắt được, 2 là trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham, không thể để bắt đến. Có phải hay không là nếu như quỷ không có tiếp xúc đến thân thể của mình sẽ không tính Vậy mình bây giờ ẩn nước trong cái hố này Không, không đúng Đối phương là quỷ Đó căn bản không cấu thành vấn đề Hơn nữa trốn ở chỗ này Nhất định sẽ bị quỷ đụng phải Trốn cũng không có địa phương trốn A Điểm thứ hai Trước ngày 2 tháng 11 Không thể ly khai núi hoa nhem Đây chắc chắn là hạn chế Cũng nhìn không ra sinh lộ nhà trọ lưu lại Như vậy đến tụt cúng nên làm cái gì bây giờ Nếu không phải dấu ở huyết tự chỉ thị mà nói Tính toán ra Cái quỷ này vì tích thật là bọn hắn tuyển ra, nhưng là chỉ sợ sớm đã quyết định của nhà trọ rồi, bất kể làm thế nào đều khiến cho Tư Thuần làm quỷ a. Trong đầu hắn giật mạnh một cái, có chút kỳ quái, tại sao phải để Tư Thuần trở thành quỷ? Lúc ấy cố nhiên là chơi đoán số để quyết định, nhưng là vì cái gì lại muốn chơi đoán số quyết định, chơi trốn tìm, thế nhưng tất cả đều do quỷ quyết định, nhưng mà cũng có thể tự mình đề cử mình a. Nếu có tình huống đó Tư Thuần tự đề cử mình mà nói Tất cả mọi người sẽ lập tức đáp ứng Dù sao không có người nguyện ý làm quỷ Quỷ rất dễ làm cho mọi người liên tưởng đến tử vong Cho nên tất cả mọi người đều lo lắng Trở thành quỷ Có phải hay không thật sự sẽ chết Thế nhưng mà Tư Thuần Ngày lúc đó thái độ là cái gì đâu nào Hắn rất rõ ràng Cũng không có ý định làm quỷ Như vậy nếu có người nào đó Tự đề cử mình đi thành quỷ mà nói chẳng phải không có cách nào cho tư thần làm quỷ sao? Chẳng lẽ là đây chính là sinh lộ, sinh lộ giúp bọn hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đã bị mất rồi hả? Dương Lâm bị cái suy nghĩ đáng sợ này hù dọa đến sợ hãi. Nếu như không có sinh lộ mà nói, chẳng phải đại biểu chỉ có thể dựa vào vận khí qua lần huyết tự chỉ thị này sao? Nhưng vấn đề là không phải bất luận kẻ nào đều có vận khí tốt như vậy. Đừng Loan Huấn, cuối cùng hạ quyết tâm đi tới đỉnh núi, Doanh Tử Dạ nói quả nhiên đúng, trên đỉnh núi không có một bóng người. Cuối cùng thành công rồi, Đổng Lan Huấn thời điểm lên tới đỉnh núi, toàn thân hư thoát, hắn chỉ sợ quỷ trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ, vậy hắn chính là chui đầu vô lưới, bất quá sắc trời tối dần, Doanh Tử Dạ có ý tứ là không lên trên đỉnh núi đợi đến cuối cùng, Đổng Lan Huấn nghĩ, lựa chọn một con đường xuống núi, lý ẩn như trước không có điện thoại đến xem ra hắn còn chưa nghĩ ra sinh lộ như vậy chỉ có ẩn nú làm quỷ không có biện pháp tìm được chính mình trước mắt đây là biện pháp duy nhất rồi vừa đi hắn vừa lý đổ trong ba lô ra ăn bởi vì trong nội tâm khẩn trương căn bản ăn không vô bà ba miếng tiêu diệt hai cái bánh mì uống chút nước tính đã xong buổi tối hôm nay sắc trời u ám đi trên đường chung quanh tịch L đường Loan Huyễn cảm giác không có quỷ cũng đủ bối rối hắn một bước đều cực kỳ cẩn trọng không phát hiện ra một điểm thanh âm. Khá tốt, bàn theo đèn pin chiếu vào con đường phía trước có thể xua tan đi một chút hắc ám. Đừng xuất hiện, ban cầu ngươi đừng xuất hiện. Dương Lâm lấy bánh mì trong ba lô ra ăn, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng lại sợ vạn nhất quỷ không may đi qua thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó không phải là mặt đối mặt. Dương Lâm tận lực đào một ít bùn đất bao trùm lên thân thể trên mặt đoán chừng sắc trời khá tối, hướng phía dưới nhìn cũng không rõ lắm là mình rồi, nhưng lo lắng có hộ gia đình khác đi qua không thấy mình, chính là làm sao bây giờ, cho nên lại thỉnh thoảng ngẩng đầu. Hắn cảm giác mình sắp nổi điên rồi. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua mà Dương Lâm cũng càng ngày càng lo lắng, như thế nào, không có một hộ gia đình nào đi qua sẽ không phải thật sự đều chết a. Không, sẽ không. Trong lòng hắn suy nghĩ. Sẽ không khoa trương như vậy chứ Có lẽ ít nhất còn có một người sống sót Thế nhưng mà Ý nghĩ này trong nội tâm không ngừng mở rộng Sợ hãi như một hố đen Không thấy đáy đem hắn toàn bộ thôn phệ Đúng lúc này Bỗng nhiên hắn nghe thấy phụ cận Giống như chuyển đến tiếng bước chân Dù sao xung quanh nơi này có dại thật quá nhiều Mặc kệ Dù thả chậm bước chân thế nào Đều phát ra âm thanh Là ai? Là quỷ? Hay là hộ gia đình nào đó? Thế nhưng mà hắn lại không thể kêu một tiếng Ngươi là ai? Vạn nhất là quỷ Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tiếng bước chân càng ngày càng gần Càng ngày càng gần Dương Lâm không ngừng Vậy vết bùn trên đầu mình Còn vùi đầu xuống rất thấp Thượng đế phủ hộ Ngàn vạn lần đừng là quỷ a Lúc này một chút ánh sáng Chiếu xuống dưới Sau đó Dương Lâm nghe thấy cái âm thanh Ngươi là ngươi Đây chính là âm thanh của đường Lan Huyến Dương Lâm lập tức ngận đầu xen xét, đứng trên mặt hố, đúng là đường lan huyễn. Hết chương 5 quyển 3, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.